Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu nữ bói toán thiên tài tập 99 của tác giả ngải Hề Hề qua giọng đọc Hoàng Vinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1219 Cô không hiểu được thế giới của người khoác lác Tăng tư tuệ vui mừng. An Đông Ni làm sao mà cô biết anh ta tình đầu ý hợp với cô chứ? Tôi thấy anh ta còn chưa có nói với cô câu nào. Cũng không hề nhìn cô một cái. Sao mà cô có thể suy nghĩ nhiều vậy chứ? Là cô mới suy nghĩ nhiều đó. An Đồng Nì khinh thường biểu môi. Tăng tư tuệ, cô còn nhỏ, đương nhiên không hiểu được lòng dạ đàn ông đâu. Tôi biết, người đàn ông này càng lạnh lùng với cô thì chính là càng để ý đến cô. Thích cô, lạnh lùng chỉ là mặt nạ thôi để cho đàn ông che giấu đi lòng tự trọng của mình. Tăng tư tuệ vỗ tay. An Đông Ni, cô đúng là lợi hại, vô cùng khâm phục cô. Không ngờ cô hiểu rõ lòng dạ của đàn ông như vậy. Xem ra tôi phải học cô nhiều rồi. Trên mặt quan An Đông Ni hiện lên một vẻ đắc ý. Tôi là ai cơ chứ? Tôi là An Đông Ni thông minh, chút tâm sự nhỏ này của đàn ông kia, làm sao tôi không hiểu được chứ? Tăng tư tuệ, cô còn non lắm. Sau này tôi sẽ chỉ cho cô vài chiêu để cô có thể theo đuổi được minh tình cát của cô. bây giờ tránh ra cho tôi đi anh ta là người đàn ông trời định của tôi cô đừng có mơ tưởng đến nữa nói xong cô ta kéo tăng tư tuệ đứng dậy tăng tư tuệ đứng một bên xem trò vui an đồng ni mong của cô bị một nhọt ngồi cẩn thận đó có mà mong của cô mới bị một nhọt đó an đồng ni trừng tăng tư tuệ đặt mông ngồi xuống cô ta không tin tiếp viên hàng không có thể ngồi tăng tư tuệ có thể ngồi Tại sao mà mình không ngồi được chứ? Kết quả đúng là cô ta không có thể ngồi xuống được. Khi mà ngồi xuống vẫn có cảm giác như bị rất nhiều kim châm vào mông. Cô ta cố nén đào. Thế nhưng làm sao mà nhịn được chứ? Cô ta lại rền là, ve mông đứng dậy. An Đông Ni, cô sao giấy, đã bị kim đâm sao? Tăng Tư Tuệ sung sướng cười trên nỗi đau người khác. Cô mới bị kim đâm, chỗ này rất là quỷ quái mà. An Đồng Ni tức giận trừng mắt nhìn cái chỗ ngồi. Rồi mới nhìn Tuyết Hồ vẫn không hề để ý, liếc mắt nhìn cô ta một cái. Lại nhìn đến đôi chân thon dài rắn chắc, tráng kiện của Tuyết Hồ trong đầu nảy rẫy nghĩ. Cô ta cố ý đứng ở chỗ ngồi một chút, sau đó đột nhiên đặt mong ngồi trên đùa của Tuyết Hồ. Việc này làm cho Tuyết Hồ trở tay không kịp. Dù thế nào, cậu ta không có thể ngờ An Đồng Ni dám ngồi lên đùa cậu. Trước người cậu không có kết giới phòng hộ nào, suýt chút nữa đã để cho cô ta ngồi lên rồi. Tuyết hồ dơ tay lên, cả người quan An Đông Ni giống như một con búp bê dải bay qua đầu các hành khách, bay qua một bên, đào đến mức kêu la tạm thiết. Mọi người nhìn thấy đều trợn mắt há mộm. An Đông Ni che cả mông đào, đầu hơi choáng dáng đứng lên. Cô ta không rõ tại sao mà cô ta vừa định ngồi lên đùi tuyết hồ, cho cậu ta một niềm vui bất ngờ, không ngờ đột nhiên có một lực đàn hồi đẩy cô ta ra ngoài. Chuyện này rốt cuộc là sao? Chẳng lẽ máy bay đột ngột rẽ hướng sao? Tiếp viên hàng không, tiếp viên hàng không, vừa rồi có chuyện gì vậy? Máy bay xảy ra chuyện sao? Sao mà tôi bị ngã vậy? Nếu bị thương, các người có chịu trách nhiệm được không vậy? Cô ta lớn tiếng là lối, mấy người tiếp viên hàng không chỉ biết nhìn nhau. Vừa rồi bọn họ, Đứng bên cạnh nhìn trò chuyện Cùng Giang Đông Ni Lúc đầu bọn họ không biết tại sao Mỗi lần mà cô gái này ngồi xuống Thì mong sẽ bị đâm Mà nhảy cẩn lên Chương 1220 Sau đó bọn họ không hiểu Tại sao An Đông Ni Lại đột nhiên bị đẩy qua Lúc đó máy bay rất là ổn định Ngay cả ly trên khay Cũng không có rung một chút nào Tại sao một người có thể bay xa vậy chứ Quý khách Cô có bị thương chỗ nào không? Một tiếp viên hàng không Căng thẳng hỏi An Đông Ni Có cần gọi bác sĩ không? Tôi đã bị tổn thương nghiêm trọng rồi An Đông Ni tức giận nói Là tổn thương tinh thần Đợi sau khi mà xuống máy bay Tôi nhất định phải cứu nại chuyến bay này khiếu nại cái chỗ ngồi Của mấy người có vấn đề Quý khách chỗ ngồi thật sự Không có vấn đề gì mà Tiếp viên hàng không cẩn thận nói Có phải là do người quý khách có vấn đề không? Một cô gái xinh đẹp như tôi thì có chuyện gì chứ, hả? An Đồng Ni nói xong kéo cái chân hơi đào đến chỗ ngồi của Tuyết Hồ. Lần này Tuyết Hồ đã hạ kết giới. Anh, vừa rồi em định cho anh một niềm vui bất ngờ để cho anh được ôm người đẹp mềm mại, xinh đẹp. Không ngờ máy bay đáng ghét này làm cho em ngồi không có vững, bị té ra ngoài. Bây giờ em có thể ngồi trên đùi của anh được không? Mặt cô ta thẹn thùng Trong lòng đầy mong chờ nhảy mắt với tuyết hồ hỏi Cúc! Một người biết kiềm chế tốt như là tuyết hồ Cuối cùng không thể chịu được cái trò cười này nữa Môi mỏng khẽ mở phun ra một chữ Giọng nói của cậu vô cùng dễ nghe Cuốn hút cho dù nói cúc Cũng giống như là một âm thanh của trời Lần đầu tiên An Đông Ni Được nghe thấy giọng nói của cậu Lập tức say đắm trong lòng càng si mê Hai tay cô ta ôm lấy má hai mắt long lanh ra vẻ một tiểu ly trong hoạt hình nhật bản vô cùng đáng yêu lớn giọng la lên ô trời ạ giọng nói của anh đúng là dễ nghe nha cuốn hút nếu có thể ngủ trong giọng nói êm ái của anh nhất định là điều tuyệt vời nhất trên đời này nói đi cứ nói là cái từ cúc ấy đi hãy nói với em đi em biết đàn ông thường hay nói một đằng nghĩ một nẻo miệng thì nói cúc nhưng mà thực ra hy vọng em đến gần Người xem trò vui bốn phía Nghe thấy lời này của cô ta Toàn bộ đều quá đá Ở đâu cũng có người khoác lát ba hoa Nhưng mà cái người khoác lát ba hoa thế này Thật sự là một chuyện hiếm thấy Tăng Tư Tuệ và Dương Tử My nhìn nhau Sau đó ôm nhau cười lớn Cười đến đau cả bụng Nữ nữ có vui không Thật là không ngờ cô ấy thú vị như vậy chị còn tưởng cái chuyến này rất là buồn chán Nhưng mà không ngờ lại có một kỷ niệm vui vẻ như vậy. Sau này khi mà chị có chuyện buồn á, mỗi lần mà nhớ tới thì có lẽ buồn đến chết quá. Tăng Tư Tuệ cười đến rơi nước mắt. Dương Tử Mi cũng cười đến nỗi không có thở nổi, khóe miệng tuyết hồ cong lên. Cậu ta sống trên đời này đã dạng năm rồi, thỉnh thoảng đi đến thế giới con người dạo chơi, cũng từng gặp qua vô số cô gái, nhưng mà thật sự chưa có gặp ai như là An Đông Ni này cả. vì không có muốn rước thêm phiền phức cho dương tử mi cậu ta mới không đánh cô ta không giết cô ta nhưng mà không có thể nào chịu đựng được cô ta như một con ruồi cứ bay ong ong bên tai của mình nói nhảm như vậy còn làm ra cái hành vi buồn cười nôn mửa nữa cậu thật sự không biết phải làm sao mới được vì vậy cậu ta đành phải ngẩng đầu nhìn an đông ni cô chắc là cô thích tôi chứ đúng vậy em thật sự rất là thích anh Anh cũng rất thích em có phải không? An Đông Ni gật đầu. Tuyết Hồ đặt tay lên đầu, lấy cái đầu tóc giả xuống, lộ ra một cái đầu bị lôi thần đánh cháy đen ra. Đương nhiên, cậu còn tạo ra một chút ảo giác để cho An Đông Ni nhìn thấy có dòi bỏ lúc nhút trên đó nữa. Chương 1221 An Đông Ni thấy hoàng tử anh Tuấn đẹp trai bỗng trở nên xấu đến ma quỷ chê hờn, đầu tiên là sợ ngay người. Sau đó mới lập tức kinh hãi a lên một tiếng, che mắt lại, lão đảo chạy trốn. Tuyết Hồ chậm rãi đội tóc giả lên, khôi phục lại cái dáng vẻ anh Tuấn đẹp trai như trước. Chỉ cần Dương Tử My không có để ý đến việc cậu bị như vậy là được rồi. Người khác cảm thấy thế nào, cậu không có quan tâm. Dù sao cậu cũng không sống vì người khác. Tăng tư tuệ, thấy đầu của Tuyết Hồ bị cháy đen, hít sâu một hơi, kinh ngạc hỏi Dương Tử My. đầu của anh tuyết hồ bị sao vậy bị sét đánh dương tử mi trả lời ô trời thật là đáng tiếc tăng tư tuệ đồng tình nhìn tuyết hồ nhất định ông trời đã cố kỵ hồng nhang thấy tuyết hồ đẹp ra như vậy cho nên cho sét đánh anh ta xem ra bình thường một chút vẫn là tốt nhất nữu nữu em đẹp như vậy còn thông minh nữa cẩn thận kẻo bị ông trời đố kỵ rồi bị sét đánh đó tăng tư tuệ vô tâm nói nhưng mà không ngờ đâm trúng điểm mà dương tử mi lo sợ nhất dương tử mi kiếp này điều sợ nhất chính là sợ trời phạt ba chữ này giống như một tia sấm sét đánh thẳng vào trong lòng của cô khiến cho cô sợ hãi sợ hãi mình có được tất cả nhưng mà cuối cùng chỉ là qua trong gương trăng trong nước toàn bộ đều tan biến sau đó cô sẽ trở thành dương tử mi của kiếp trước cô đơn lẻ loi không có ai có thể dựa vào rơi vào tình cảm thê thảm nghĩ đến đó cả người của cô run lên đầu ngón tay cũng rét run tăng tư tuệ thấy sắc mặt của cô không bình thường biết mình lại nhanh nhậu nói sai vô dàng an ủi xin xin lỗi nữ nữ à chị chỉ thuận miệng nói thôi thật sự không có cố ý nguyền rủa em đâu em là người tốt ông trời không có đánh em đâu cô ấy càng nói trong lòng của dương tử mi càng lo sợ nghi ngờ, nhưng mà không có muốn tăng tư tuệ, cảm thấy ái nái, cho nên miễn cưỡng cười. Không sao, bị xét đánh cũng giống như trúng được cái giải nhất đó, làm sao mà em được may mắn như vậy chứ? Hơn nữa, em thấy, em cũng chẳng có xuất sắc đến vậy, chưa có đến mức ông trời đố kỵ với em đâu. Đúng, đúng, đúng, nếu mà nói xinh đẹp, chị sarako còn xinh đẹp hơn em đấy. Tăng tư tuệ, vô dàng nói, Dương Tử My cười cười. An Đồng Ni vừa rồi hốt quảng, chạy đến nhà vệ sinh, bắt đầu bình tĩnh lại. Não bắt đầu hoạt động không bình thường. Ôi trời ơi, rõ ràng anh ấy đẹp trai như vậy chỉ là cái đầu bị sức mẻ. Đó là một chuyện rất đau lòng mà. Thích một người chính là thích toàn bộ con người qua nấy, kể cả những cái điểm xấu xí nhất. Tại sao vừa rồi mình lại bị dọa vậy chứ? Nhất định khiến cho anh ấy vô cùng đau lòng rồi. Đầu anh ấy có bị như vậy đi Nhất định là rất tự ti rồi Cho nên mới giả vờ lạnh lùng Từ chối mình như vậy Tất cả mọi người nhìn ra được Mình thích anh ấy Anh ấy còn phấn khích xác nhận lại với mình Rõ ràng đang muốn mở lòng với mình rồi Tại sao mình lại bị dọa chạy đến đây vậy Mình đúng là Vô dụng mà Mình yêu anh ấy Yêu toàn bộ con người của anh ấy Cùng lắm thì để cho anh ấy Mang tóc giả là được rồi như vậy không còn thấy gì nữa anh ấy sẽ vẫn là hoàng tử bạch mã nhà mình có tiền mình có thể dẫn anh ấy đi chữa trị anh ấy nhất định sẽ càng yêu mình hơn đúng vậy trong tiểu thuyết đều nói vậy rồi trên đời này làm gì có tình yêu nào thuận lợi chứ muốn có được tình yêu ai mà chẳng phải trải qua muôn ngàn cây đắng đau khổ mới có được ở bên nhau chứ không sai đây chính là gian khổ mà mình và anh ấy phải vượt qua Như thế sẽ chứng minh được mình có thể chấp nhận tất cả mọi thứ về anh ấy, yêu tất cả của anh ấy. Bây giờ mình phải quay lại tìm anh ấy, nói cho anh ấy biết mình không có để ý đến việc anh ấy bị như vậy, mình sẽ đối mặt với anh ấy, đưa anh ấy đi chữa trị. An Đồng Ni nói thầm trong lòng, đi đến chỗ của Tiết Hồ một lần nữa. Chương 1222. An Đồng Ni chưa kịp đến gần tuyết hồ thì máy bay đã chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay rồi cô đứng ở đằng sau thấy tuyết hồ đứng cùng với dương tử mi hơn nữa còn đi sát nhau ánh mắt của tuyết hồ nhìn chăm chú vào dương tử mi ánh mắt dịu dàng khóe miệng mỉm cười giống như cả thế giới này không có ai tồn tại ngoài dương tử mi trong lòng quan Đồng ni vô cùng tức giận vốn dĩ từ sau cái buổi triển lãm trang sức kia cô vẫn luôn chán ghét dương tử mì nhưng mà ngại lời cảnh cáo của cha mình lần này gặp lại cô cũng không có đối đầu với dương tử mì bây giờ bạch mã hoàng tử của mình lại nhìn dương tử mi như vậy cho dù cô ta có ngốc cũng nhận ra tuyết hồ có tình cảm không bình thường với dương tử mì vì sao đồ gì mà mình nhìn trúng đều đã bị dương tử mì đoạt mất vậy chứ còn cái đứa em trai an đông dương của mình ngày nào cũng nhớ đến cô ta cha mình cũng khen ngợi cô ta sự tồn tại của dương tử mi khiến cho cô ta trở nên mờ nhạt cô ta nổi giận định chen đến chỗ của dương tử mi và tuyết hồ tách hai người bọn họ ra kết quả không biết có thứ gì đó vô hình ngăn cản đường đi của cô ta khiến cho cô ta không thể đến gần hai người bọn họ cô ta chỉ có thể đứng đằng sau thở hổn hển là lớn dương tử mi cô không có thể vô liêm sĩ như vậy được Dương Tử My và Tuyết Hồ không có để ý đến cô ta, cũng không có quay đầu lại tiếp tục đi thẳng. Còn Tăng Tư Tuệ quay đầu lại hỏi, An Đông Ni, tại sao mà cô nói nữ nữ nhà tôi vô liêm sĩ chứ? Cô nói thử coi. Còn không vô liêm sĩ sao? Rõ ràng tôi nhìn trúng anh ta trước mà. An Đông Ni chỉ vào Tuyết Hồ nói, Rõ ràng tôi quen anh ta trước, sao Dương Tử mi có thể lợi dụng lúc tôi đi ra ngoài cướp anh ta đi như vậy chứ? Đây không phải là hành động của kẻ thứ ba sao Đúng là vô liêm sĩ Mọi người đổ mồ hôi An Đông Ni Cái gì mà cô nhìn trúng trước Rõ ràng Tuyết Hồ là bạn tốt của nữ nữ Đi xe máy đến thủ đô Cô chỉ là trên đường Nhìn thấy anh ta Mà nói là của cô sao Cô là nữ dương hả Sao mà bá đạo vậy chứ Tăng tư tuệ nhanh nhậu phản bác Cái gì An Đông Ni như bị sét đánh Anh ta và Dương Tử mi là một nhóm sao? Đương nhiên một nhóm rồi còn có quan hệ vô cùng tốt, luôn ở cùng nhau mà. Tăng tư tuệ cố ý nói. Luôn ở cùng với nhau? An Đồng Ni vô cùng sợ hãi. Cô không có thể nào tin được rằng Hoàng tử Bạch Mã mà bản thân của cô cho rằng là của mình. Quả ra lại là bạn trai của Dương Tử My. Hơn nữa hai người còn ở cùng với nhau nữa. Vì sao? Vì sao mà số phận đối xử bất công với cô ta vậy chứ? Vì sao trên đời này lại có dương tử mi? Lần trước cướp đi cái viên giọt nắng mà cô ta nhìn trúng, bây giờ còn cướp đi người đàn ông mà cô ta thích. Trời đã sinh du, sao mà còn sinh lưỡng? Lúc này cô ta đang chìm đắm trong nỗi lòng đau thương đầy gian vẻ. Vẻ mặt hốt quảng, không cẩn thận đạp lên chân của một người đàn ông bên cạnh. Cô ta chưa kịp giải thích, đã nhận một cái bạt tài nóng nảy. đau đến hai con mắt nổ đờm đốm, miệng suýt bị đánh lệch. Cô ta lấy lại tinh thần, che mặt, trừng mắt nhìn người đàn ông vừa đánh mình. Sao mà anh biến thái quá vậy? Chỉ như vậy mà đánh người sao? Đánh cô là tôi đang khinh thường cô. Trên đời này chưa có ai dám dẫm lên chân của tôi như vậy đâu. Người đàn ông kia chán ghét nhìn cô ta. Nhìn xấu như vậy mà còn làm bẩn tay của tôi, tôi nhố vào. An đồng Ni bị kích thích. Cô ta luôn cho rằng mình xinh đẹp như Tây Thi, chính là một mỹ nữ mà. Chương 1223 Người đàn ông này còn nói cô ta xấu, điều này còn nhục nhã hơn cả việc đánh cô ta. Anh mới xấu, mắt đầy mụn cơm, xấu xí, không có biết chui từ cái đống rác nào ra nữa. An đồng Ni mắng. Cái gì? Đứa con gái xấu xí này Dám nói tôi từ trong cái đống rác chui ra hả? Cô cũng không có hỏi thử xem tôi là ai Người đàn ông kia cũng tức giận Không cần phải hỏi Tôi cũng biết anh là một người không có tố chất Người tôi coi thường nhất Chính là loại đàn ông không có tố chất như anh Đê tiện, lù thôi, dơ bẩn An Đồng Ni vô cùng khinh thường nói Tôi đê tiện, tôi không có tố chất Ông nội tôi là nguyên thủ đó Tôi là cháu trai của nguyên thủ của nước này. Còn có ai có dòng máu cao quý như tôi chứ? Có ai có xuất thân mà tốt hơn tôi hả? Đồ đàn bà xấu xí kia Không biết từ cái chỗ nông thôn miền núi nào mà đến đây. Bộ dạng xấu xí, mặt thì giống như mông khỉ. Từ đâu đến, mau cút về cái chỗ đó đi. Tránh làm ảnh hưởng đến bộ mặt của thủ đô chúng tôi. Hạ thấp tố chất của người thủ đô chúng tôi đó. Tưởng Vũ Phàm hư lạnh nói. Ô trời, nữ nữ. hai người có tố chất khoác lác đang cãi nhau kìa đúng là thú vị mặt của tăng tư tuệ tràn đầy vui mừng nhìn người khác gặp nạn nói với dương tử mi dương tử mi không nhịn được quay đầu lại nhìn họ đột nhiên thấy trên mặt quan đông ni xuất hiện tướng mạo nói rằng cô ta sắp phải vào nhà lao kỳ lạ thật hình như vừa rồi cô không thấy an đông ni có gì khác thường cả nhìn đến tưởng vũ phàm phát hiện tưởng vũ phàm có nạn đổ máu đang nghĩ đến nguyên nhân đột nhiên an đông ni khom người cởi giày cao gót ra sau đó cầm trong tay đánh mạnh vào đầu của tưởng vũ phàm miệng la mắng cho dù anh có là cháu trai của nguyên thủ thì sao dám mắng chửi tôi hãm hại tôi nhất định phải chết thôi bởi vì lúc này tưởng vũ phàm nói an đông ni xấu xí cho nên thần kinh của ấy đã bị kích thích lại thấy tuyết hồ cùng với dương tử mi cho nên nụ khí công tâm thần kinh đã bị chập mạch hoàn toàn không chú ý đến thân phận của tưởng vũ phàm tưởng vũ phàm không ngờ cô ta sẽ ra tay không kịp trốn trên trán đã bị gót nhọn của giày cao gót đánh trúng máu tươi chảy ra anh ta có chứng sợ máu cả người ngay ra nhìn thấy máu đầu lập tức đã choáng dáng hai mắt tối đen lập tức ngã xuống đất cả người run rẩy không hay rồi có người sắp chết rồi người bên cạnh thấy mặt của anh ta đầy máu miệng sùi bọt mép nằm trên mặt đất run rẩy sợ hãi la lên đương nhiên trong đó có không ít người biết anh ta thấy anh ta ngã xuống đất an đông ni mới cảm thấy nguy hiểm cô ta cầm chiếc giày cao gót kinh ngạc nhìn tưởng vũ phạm đang nằm run rẩy dưới đất sợ đến choáng dáng miệng sùi bọt mép sau đó cả người run rẩy khắp nơi vô cùng hỗn loạn đối với hai người thích khoác lác ba hoa này dương tử mi không có cảm tình cũng không có muốn quan tâm đến chuyện của bọn họ nhưng không ngờ hai người đều bị bệnh động kinh hơn nữa tình hình bây giờ khá nghiêm trọng cô mới vội vàng quay trở lại nói mọi người dây xem xung quanh tảng bớt ra để cho bệnh nhân có đủ không khí để thở đối với bọn họ dương tử mi không có nỡ dùng nguyên khí cho nên lập tức lấy ngân châm ra chăm lên vài quyệt dị của hai người họ An Đông Ni tỉnh lại trước phát hiện mình nằm trên mặt đất biết là nhất định vừa rồi mình đã phát bệnh động kinh rồi cho nên thẹn thùng đứng lên định bỏ đi tránh cho người khác chỉ trỏ mất mặt xấu hổ tưởng vũ phàm cũng đã tỉnh lại anh ta che cái trán chảy máu thấy bóng dáng của An Đông Ni quát to bảo vệ bảo vệ lập tức bắt lấy cô ta cho tôi Chương 1224. Trường hợp là đội bảo vệ ở sân bay đang chạy đến, bọn họ vừa nhìn thấy An Đông Ni dùng dây đánh tưởng Vũ Phàm trong camera đã phạm tội cố ý gây thương tích. Tưởng Vũ Phàm là chàng trai ăn chơi nổi tiếng ở thủ đô, bình thường hay theo đuổi dài minh tinh, thường hay làm ầm ĩ, náo loạn, làm chuyện xấu đối với bọn họ, do đó thường xuyên bị lên báo, các nhân viên an ninh bình thường Cũng hay xem tin tức giải trí cho nên cũng biết được anh ta. Giới trẻ bình thường khi mà trêu chọc nhau thì hay nói Ông cho rằng ông là tưởng vũ phàm sao? Hứ, làm một cháu trai là có thể ăn chơi phóng túng với minh tinh hả? Lời này chính là đang cười nhạo, người kia đang mơ mộng hảo quyền. Bây giờ tưởng vũ phàm đã bị đánh trong sân bay cũng là lúc để cho bọn họ thể hiện rồi. Nếu có thể được tưởng vũ phàm nhìn trúng, được anh ta cho đi theo nhất định có thể đi theo anh ta ăn uống chơi bời. do đó hai bảo vệ rất anh dũng tiến lên, đe an đông ni đang hoảng sợ định bỏ chạy xuống đất. các anh định định làm gì vậy? mau thả tôi ra! an đông ni lớn tiếng nói: mấy người có biết tôi là ai không vậy? nếu mà các người dám động vào một sợi lông của tôi, tôi sẽ nói cha tôi giết mấy người đó. chúng tôi không có quan tâm loại nhà giàu mới nổi như cô. Chúng tôi chỉ biết anh tưởng đây thôi. Bảo vệ không hề bị An Đông Ni dọa, ngược lại còn đá cô ta một cái. Lời nói vừa rồi của cô cũng đã ghi lại rồi, còn có thể kiện cô tội quy hiếp người khác, nếu tôi chết hung thủ chính là cô. Vừa rồi An Đông Ni chỉ là nhanh mồm nhanh miệng nói lung tung, định dọa bảo vệ, không ngờ khiến cho mình rơi vào cái thế yếu bị người ta nắm thóp. Cô ta vừa kêu la, vừa cắn lại tưởng vũ phàm đến gần định tác an đông ni một cái lại bị dương tử mi đánh đánh con gái thì có gì mà giỏi chứ mặt của dương tử mi vô cùng kinh bỉ đó là một loại đàn ông đáng khinh nhất tưởng vũ phàm mới tỉnh lại sau cơn động kinh mở mắt ra đã thấy dương tử mi đang chăm cứu cho mình cũng biết được cô đang cứu mình nhưng mà anh ta không hề cảm thấy biết ơn cô chỉ có cảm giác rất mất mặt Anh ta phát bệnh động kinh trước mặt của một cô gái đẹp, vậy thì thả chết còn hơn. Tránh qua một bên đi, tôi thấy vừa rồi cô đã cứu tôi, tôi không có muốn truy cứu với cô nữa. Tưởng Vũ Phàm tức giận nói, Đúng là cứu làm người rồi, tôi có quen biết với cô An đây, hành động của cô ấy với anh cũng chỉ là vô ý, hy vọng anh có thể bỏ qua cho cô ấy. Dương Tử My lạnh lùng nói, Tôi là một người đàn ông lại bị một người phụ nữ đập dày cao gót vào mắt. Đây chính là một chuyện xui xẻo tám đời. Vậy mà cô muốn tôi thả cô ta ra sao? Cô cho rằng cô xinh đẹp, tôi sẽ làm theo lời cô sao? Tưởng Vũ phàm hư lạnh. Trở về thủ đô, không biết tại sao anh ta cảm thấy khí thế của mình rất lớn. Do đó, thái độ của anh ta với Dương Tử mì không còn dễ lấy lòng nữa, mà là cao ngạo, khinh người, để cho cô biết. Đây là địa bàn của mình, mình kiêu ngạo như thế nào? Không thả thì thôi, dù sao tôi không có quan hệ gì với cô ta, chỉ là quen biết thôi. Dương Tử mì không có muốn lãng phí công sức. Cô mới gọi điện thoại cho An Thạch, nói cho ông ta biết chuyện Quan An Đông Ni. An Thạch nghe thấy con gái của mình vừa xuống máy bay để gặp nạn, hơn nữa còn đánh cháu trai của nguyên thủ tướng, vô cùng căng thẳng. Cô Dương... Con gái của tôi không có hiểu chuyện nên làm sai, mong cô giúp cho tôi, đừng có để cho người ta bắt An Đông Ni đi, giúp đỡ nó một chút, tôi sẽ lập tức đến thủ đô. Được rồi, Dương Tử My thấy thương cho tấm lòng của cha mẹ, không có đành lòng từ chối An Thạch, đành phải gật đầu chấp nhận. An Thạch rối rít cám ơn. Chương 1225, Thiếu soái đến. Dương Tử My, tăng tư tuệ, đừng đi, cứu tôi với. An Đông Ni thấy tưởng Vũ Phàm đã muốn bắt mình đi, lập tức quảng sợ. Ở đây, cô ta chỉ biết Dương Tử Mi và Tăng Tư Tuệ. Vừa rồi đã thấy Dương Tử Mi nói chuyện giúp cho cô ta, cho nên gửi gắm hết hy vọng lên người cô. Nữ nữ, chúng ta đến đây cũng không quen biết ai cả. Thân phận của tưởng Vũ Phàm là hơi đặc biệt, chúng ta cũng đừng nên rước thêm phiền phức nữa. Tăng Tư Tuệ bình thường luôn kích động, lần này suy nghĩ rất chu đáo. dương tử mi nhìn gương mặt đầy mong chờ quan đông ni lại nhớ đến lời nhờ giả quan thạch bản thân quan đông ni còn có bệnh động kinh nếu cô ta bị dọa không kịp cứu chữa có thể sẽ mất mạng tuy an đông ni là một người cực kỳ khoác lác nhưng không phải là người xấu không có đến mức phải dồn người ta vào chỗ chết do đó cô đứng trước mặt cô tưởng vũ phạm. anh tưởng cô an đánh anh là không đúng nhưng mà cô ấy cũng có bệnh giống anh Anh bắt cô ấy đi, nếu mà hù chết cô ấy, tôi nghĩ anh cũng sẽ gặp phiền phức đấy. Vừa nghe thấy cô nói đến bệnh của mình, tưởng vũ phàm vừa rối vừa thẹn. Tôi có bệnh gì chứ, tôi không hề có bệnh gì cả, cô đừng có ăn nói lung tung. Được được, tôi không có nói lung tung. Dương Tử mày biết, anh ta biết bệnh nhưng mà sợ bác sĩ, đành theo ý anh ta mà nói. Không biết anh có thể nể mặt của tôi, bỏ qua cho cô An lần này không? Nể mặt mũi của cô sao? Cô cho rằng cô lại. Tại sao mà tôi phải nể mặt cô? Tưởng Vũ phàm, cười nhạo, đánh giá Dương Tử My một chút, hai mắt lóe lên, cười đến gian trá dâm tà. Muốn tôi nể mặt của cô mà thả cô ta cũng không phải là không thể, trừ khi cô chấp nhận làm bạn gái của tôi như vậy mặt mũi của cô mới lớn chứ. Trong lòng Dương Tử My cười lạnh, Muốn cô ta vì An Đông Ni mà làm bạn gái của anh ta, đầu óc tưởng vũ phạm này chắc là bị uống nước rồi. Đương nhiên, giới thực lực của cô muốn mạnh mẽ đưa An Đông Ni đi không phải là không thể. Đương nhiên, cô cũng có thể sử dụng âm sát khí với tưởng vũ phạm. Nhưng mà nếu vậy thì sẽ gặp phiền phức rất lớn. Cô không phải là ít ngồi đá giếng như trước kia nữa đâu, biết rằng trên đời này, Nhất là người ở cái nơi hỗn loạn như là thủ đô, người tài giỏi không có hề thiếu, nhất là bên người của nguyên thủ. Do đó, cô nhất định phải cẩn thận, tránh rước phiền phức không cần thiết, gây chuyện với người không nên gây chuyện. Mặt khác, người trước mặt này là anh em của tưởng tử lương. Cô không có muốn trở mặt với nhà họ tưởng, khiến đồ đệ của mình phải khó xử. Cô đang định nói mình có thể giúp cho anh ta chữa trị bệnh động kinh để trao đổi. Bỗng nhiên thấy tưởng Vũ Phàm nhìn về phía sau mình, hai con mắt sáng lên trang đầy vui mừng. Cô còn tưởng rằng tưởng Vũ Phàm nhìn trúng vẻ đẹp của Sadako, cho nên không hề quay đầu nhìn lại. Tưởng Vũ Phàm mặc kệ cô, gương mặt kiêu ngạo, không ai sánh kịp, lập tức biến thành vẻ lấy lòng, cười hì hì bước qua cô chạy ra phía sau. Cô nghi ngờ, quay đầu lại, lập tức nhìn thấy một người quen thuộc. Cô vừa nghĩ đến đồ đệ tưởng tử lương, không ngờ anh ta đang từ sảnh sân bay đến đây cả người của anh ta mặc một bộ quân phục thiếu soái phản phiêu anh tuấn đôi chân mang giày quân dụng màu đen Hùng dũng khí phách oai vệ từng bước đi thẳng về phía cô khí thế của anh rất lớn đi trong đám người như hạt giữa bầy gà lập tức khiến cho người khác trở nên nhạt nhòa phong thái anh tuấn lạnh lùng khí phách như một vị dương giả làm cho người khác không có tự chủ được Mà nhường đường Duy trì khoảng cách 1 mét danh ta Ảnh mắt nhìn anh đầy kính sợ Chương 1226 Thiếu soái đến Tưởng tử lương như đang đi vào cái chỗ không người Mắt nhìn thẳng Trong lòng không có suy nghĩ gì Đi thẳng về phía trước Tưởng vũ phàm cũng chẳng có quan tâm gì cả Che lại cái trán đang chảy máu Chạy như điên đến trước mặt của tưởng tử lương Vui sướng nói Anh tử lương Anh biết em về, đến đón em sao? Bước chân của tưởng tử lương dừng lại, liếc mắt nhìn anh ta, lạnh nhạt nói. Không phải. Tưởng vũ phàm giống như đang từ thiên đường, rơi xuống địa ngục, gương mặt tươi cười trong nhảy mắt, nhăn như một quả mướp nắng. Anh ta quể quải, không căm lòng hỏi. Không phải là ông nội nói anh đến đón em sao? Vậy anh đến đón ai? Tưởng tử lương không có trả lời anh ta, lập tức đến trước mặt của dương tử mi. nghiêm kính lễ sau đó cúi đầu khom người làm lễ giọng nói gian dội mà cung kính sư phụ đệ tử đến muộn anh vừa nói xong tất cả mọi người đều sợ hãi cái gì sư phụ hả một quân nhân hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang cấp bậc rất cao lại gọi một cô gái có mười mấy tuổi là sư phụ có phải là lỗ tai của mình có vấn đề gì hay không vậy? tưởng vũ phàm càng khiếp sợ như bị sét đánh trong lòng của anh ta anh họ tưởng tử lương kia là một vị thần bình thường trước mặt của ông nội không có kiêu ngạo không nịnh nọt lúc nào cũng lạnh nhạt nhiều lắm chỉ làm quân lễ bây giờ cúi đầu khom lưng trước mặt của dương tử mi hơn nữa hình như anh ta còn nghe rất rõ tưởng tử lương gọi dương tử mi là sư phụ chuyện này rốt cuộc thế nào đấy tưởng vũ phàm không thể tin nổi cái chuyện trước mặt thấy tưởng tử lương đột nhiên xuất hiện dương tử mi cũng giật mình cô không có hề nói cho tưởng tử lương là mình đến thủ đô nói thật mỗi một lần đối mặt với đồ đệ tưởng tử lương này cô cảm thấy vô cùng áp lực có một chút xấu hổ không biết nên ở chung thế nào nữa người ta đường đường là thiếu soái quy danh gian dội còn lớn hơn mình cả mười tuổi nữa vậy mà lại cung kính gọi mình là sư phụ Làm cho cô có cảm giác muốn dạm thọ Do đó Lần này đến thủ đô Cũng không có muốn nói cho anh ta biết Tránh ở cùng rồi xấu hổ Thật không ngờ Anh đã xuất hiện trước mặt của mình Hơn nữa còn đúng lúc xuống máy bay Nhất định là do cái tên La Anh Hào Lắm mồm lắm miệng kia nói rồi Cô đoán không sai Chân trước của cô vừa rời khỏi thành phố A La Anh Hào Đã lập tức gọi điện cho tưởng tử lương nói cho anh biết Dương Tử Mi đã đến thủ đô, ngồi máy bay nào đến? Tưởng Tử Lương tức giận mắng anh ta, tại sao mà lại nói cho mình muộn vậy chứ? La Anh Hào vô cùng ấm ức, bởi vì anh ta cũng không có biết Dương Tử Mi định đến thủ đô. Hôm nay Tưởng Tử Lương định đi dân nam làm nhiệm vụ, nhưng mà thấy sư phụ đến, anh là đệ tử không có thể nào không đi đón tiếp được. Hơn nữa nhiệm vụ ở dân nam cũng không có quan trọng, cho nên lập tức Giao cho cấp dưới của mình Tin tưởng đi làm Hỏi thăm thời gian máy bay đến nơi Một tiếng trước Anh đã đến sân bay đợi Nhìn thấy mọi người Đang ngẩn ngơ nhìn bọn họ Dương tử mi ngượng ngùng Nhỏ giọng nói với tưởng tử lương Được rồi Sau này trước mặt của mọi người Đừng có gọi em là sư phụ Tránh xấu hổ đi Dân sư phụ Từ nhỏ đã được huấn luyện trong quân đội Khi mà trả lời nhất định phải nói to Tưởng Tử Lương vẫn theo thói quen trả lời, nhưng lần này hai tay buông thõng hai bên, đứng thẳng người. Lần này mọi người nghe rất rõ. Không sai, thật sự anh ta gọi cô gái trẻ kia là sư phụ, hơn nữa thái độ vô cùng cung kính, không phải là thái độ trêu chọc nói đùa đâu. Chương 1227: Thiếu soái đến. Tưởng Vũ Phàm nghe thấy vậy, vô cùng kinh ngạc. Hai chân mềm nhũng, suýt chút nữa ngã ngồi xuống đất rồi. Ôi trời, thế giới này đúng là kỳ lạ. Lại dám gọi một cô gái trẻ là sư phụ, anh họ thần thánh của anh đã bị điên rồi. Tưởng Vũ Phàm nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho cha của mình. Ba, nguy rồi, nguy rồi. Chuyện gì mà hốt hoảng vậy? Thật là ngày nào ông nội cũng cằn nhằn con, muốn con học hỏi một chút của tưởng tử lương cũng không được nữa. Còn kinh quản la hét như vậy, quả thật dứt hết mặt mũi của nhà họ tưởng chúng ta rồi. Tưởng Phương Kiệt trách mắng, chính là chuyện của anh tử lương đó, bà có biết bây giờ anh ấy đang làm cái gì không? Anh ta dám gọi một cô gái có 15-16 tuổi là sư phụ, còn ở sân bay, trước mặt của mọi người nữa. Thái độ của anh ta còn tôn kính hơn cả với ông nội nữa, thật là không có thể tưởng tượng được đâu. Tưởng Vũ Phàm la lên. Cái gì? Con trai, không có việc gì, á, con triêu chọc tử lương làm gì? Chẳng lẽ con không biết ông nội xem trọng nó thế nào sao? Nó là người làm chủ của nhà họ tưởng ta sau này đó, con mà chọc giận cái tên thần mặt đen đó, có ích lợi gì chứ? Thật là, bình thường, con gây phiền phức nhỏ thì không sao, đừng có bao giờ gây chuyện với tử lương. Cho dù là ba, cũng không có giúp được con đâu, từ trước đến nay, nó không có xem trọng ông chú này đâu. Tưởng Phương Kiệt vừa trách mắng, vừa vì cái đứa con không nên thân của mình mà phiền lòng. "Ba, con nói thật mà, ba phải tin con." "À đúng rồi, để con chụp ảnh lại cho ba xem, di động của con là cái loại mới nhất ở nước ngoài, có khả năng chụp ảnh đó." Tưởng Vũ Phàm nói xong, lập tức mở chức năng chụp hình của di động, chụp một tấm ảnh Dương Tử Mi và Tưởng Tử Lương. Lúc này Tưởng Tử Lương đang đứng không người, ân cần hỏi thăm Dương Tử Mi. chuyến đi có thuận lợi không thái độ vô cùng cung kính anh ta dứt khoát đến gần chỗ của dương tử mi và tưởng tử lương mở loa ngoài để cho cha mình nghe trong điện thoại truyền đến giọng nói của tưởng tử lương con thật sự gọi dương tử mi là sư phụ tưởng vũ phàm cũng rất tò mò cẩn thận tìm hiểu rốt cuộc là có chuyện gì sư phụ anh đã chuẩn bị chỗ ở rồi để anh dẫn em đi tưởng tử lương nói với dương tử mi vậy sao Dương Tử Mi không có định đến nhà họ tăng ở, do đó Mẫn Cường đặt khách sạn giúp cho họ rồi. Nhưng mà em đã đặt khách sạn rồi. Ở chỗ kia tốt hơn, ở khách sạn không an toàn đâu. Tưởng Tử Lương nói, giọng ra vẻ không có cho phép từ chối. Vậy bây giờ bọn em cần phải ở đâu? Có phải ở trong quân khu không? Còn có, có phải là quân nhân nào cũng đẹp trai như anh không vậy? Tăng Tư Tuệ thấy Tưởng Tử Lương hai con mắt lập tức sáng lên. Quân nhân trong lòng các cô gái ít nhiều đều có hào quang. Hơn nữa quân nhân giống như Tưởng Tử Lương quả thật là hào quang bắn ra bốn phía. Không phải ở trong quân khu mà là ở biệt diện nhỏ của tôi. Tưởng Tử Lương trả lời Biệt diện nhỏ hả? Cũng được đó. Ở trong khách sạn nhiều người phức tạp. Tôi cũng không có định về nhà họ Tăng tôi muốn đến đó ở cùng với mọi người tăng tư tuệ kéo ta của dương tử mi dương tử mi khó xử nhìn tưởng tử lương nói trong biệt diện của anh còn có người nhà của anh phải không em không có quen ở cùng với người khác đâu không có người nhà của anh ở đó đó là chỗ anh hay nghỉ ngơi thôi sư phụ yên tâm ở đó đi tưởng tử lương dập tắt sự nghi ngờ của dương tử mi nếu có thể ở trong biệt diện dương tử mi không định ở khách sạn Đúng như lời của Tăng Thư Tuệ nói, khách sạn có nhiều người, nhiều chuyện phức tạp, dẫn lỡ biệt diện tốt hơn. Mặt khác, biệt diện thủ đô đều rất tốt. Mình có thể nhân dịp này nghiên cứu cách bố trí phong thủy trong đó một chút. Chương 1228, Sống Gió ở nhà họ Tăng Tại nhà lớn họ Tăng, cha của Tăng Tuệ cũng chính là ông cố ngoại của Dương Tử mì Tăng Chấn Long, đang vô cùng bận rộn. Sai khiến cho người khác kiểm tra mọi thứ Quét dọn phòng cho Dương Tử Mi thật sạch sẽ Lại đi vào nhà bếp Để xem đồ ăn đã chuẩn bị xong chưa Sau đó ra cửa nhìn ngó Ông nội Tử Thanh đã đi đón nữ nữ rồi Ông yên tâm ngồi xuống đi Nhìn thấy ông căng thẳng như vậy Cứ giống như là đang đón tiếp hoàng đế đến vậy Cháu trai tăng lương cửu Bên cạnh không có nhìn được nói Đúng là vậy đó Cũng chỉ là một cháu gái ngoại nhà họ Tăng đến thôi mà, tại sao căng thẳng vậy chứ? Diệp Văn Hình, vợ của Tăng Lương Cửu nói thầm, Mấy người thông cảm cho tâm trạng của ông nội đi, Cũng không có biết Tử Thanh làm việc có chu đáo không, khi nào quăng luôn em họ không chứ? Cháu dâu cả của Tăng Trấn long Trình Hiểu Tịnh nói, Chị dâu, chị nói cái gì vậy? Tử mặt nhà chị làm việc chu đáo... tử thành nhà tôi làm việc không có chu đáo lúc nào chứ diệp văn hinh vừa nghe trình Hiểu Tĩnh nói con trai bảo bố của mình làm việc không có chu đáo lập tức nổi giận cất giọng thè thé nói em dâu rốt cuộc á, là tử mặt làm việc chu đáo hay là tử thanh làm việc chu đáo không phải là do một mình tôi nói là được đâu tử mặt là cháu đích tôn của nhà họ tăng chúng ta sau này sẽ là người làm chủ nhà họ tăng này từ nhỏ đã biết trách nhiệm của mình rồi Làm việc lúc nào mà chẳng chu đáo ổn thỏa? Chẳng phải lúc đó cha cho rằng tử mặt tuổi còn nhỏ nhưng mà rất chín chắn. Rất là giỏi, không phải sao? Con dê tử thanh nhà em, trừ cái việc thích ăn chơi phóng túng ra, chi tiền bao gái, còn làm cái chuyện gì mà ổn thỏa đâu chứ? Không phải lần đó cũng phải nhờ tử mặt giúp cho nó thu dọn tàn cuộc sao? Trình Hiểu Tĩnh cười nhạo. Chị giấu, chị... Diệp văn Hình tức giận, cả người rung lên, kéo vào cánh tay của Tăng Lương Cửu. Ông xem, chị dâu hạ thấp con trai của ông kìa, còn không có lo đi dạy dỗ cho tốt cái thằng con trai đi. Sau này, có người đuổi ra khỏi nhà họ Tăng thì cũng không có gì mà lạ đâu. Thôi thôi, đừng có ồn nữa. Tăng chấn lòng, thấy hai đứa cháu dâu nhà họ Tăng của mình cứng như là hai con ruồi ong ong bên tai, Mình đang đợi Dương Tử Mi đến, đã là phiền lắm rồi. Cho nên cầm cái gậy đập xuống đất là lớn. Ba người lập tức ngầm miệng lại, không có dám nói thêm câu nào. Nhưng mà ánh mắt như đào, vẫn liếc qua liếc lại. Tất cả ra ngoài xem nữ nữ của tôi đến chưa vậy. Tăng chẳng lòng đập cái gậy đuổi bọn họ ra ngoài. Ba người bất mãn đi ra ngoài. Chị dâu, chị xem tại sao mà ông nội xem trọng cái đứa cháu ngoại nữ nữ kia vậy chứ? Hình như còn coi trọng hơn cả đứa cháu trai ngoan ngoãn của chị nữa đó. Từ sau khi mà đi thành phố A về, suốt ngày đều nhắc đến nó, nói nó thông minh, lanh lợi, không ai có thể so sánh được. Bây giờ không phải là thời phong kiến nữa đâu. Có ai để ý chuyện con trưởng, cháu đích tôn kế thừa chứ. Không chừng đến lúc đó, người làm chủ nhà họ tăng của chúng ta sẽ do đứa cháu gái khác họ đó. Cũng không phải là chuyện gì lạ đâu. Diệp Văn Hình Vô cùng vui sướng khi mà người khác gặp họa Em dâu Lời này của em thật là buồn cười Cho dù tử mạt nhà tôi Không có thể làm thì sao chứ Dù sao tử thanh nhà cô Cũng không có hy vọng nào đâu Sắc mặt của Trình Hiểu Tĩnh Hơi thay đổi phản bác lại Vị trí chủ nhà này Tử thanh nhà tôi còn không cần Nhà họ tăng bây giờ Cũng chỉ có cái xác thôi Cũng chẳng có béo bở gì để mà tranh cả Với sự khéo léo đưa đẩy và quan hệ rộng của tử thanh nhà tôi, nhất định có thể có được tiền đồ rộng lớn rồi. Còn tử mặt nhà của chị chỉ là một con mọt xác thôi. Tôi sẽ mở to mắt mà nhìn. Tử mặt nhà chị có thể tốt hơn tử thanh nhà của tôi được hay không? Chờ đi, có phải không vậy? Dịp dằn hình đẩy chồng mình tăng lương cửu buồn bực hỏi. Chương 1229, Sống Gió ở nhà họ tăng. Thôi được rồi, đừng có ồn ào nữa. Tăng lương cửu vừa nhận được tin nhắn có một chút sao nhãn. Mấy đứa đợi ở nhà, ba đi ra ngoài một chút việc. Nếu khi nào mà ông nội hỏi, nói là văn phòng cơ quan ba có việc gấp. Cái văn phòng rách nát của anh có cái gì mà gấp? Tăng lương cửu không phải là tình nhân bên ngoài đang gọi anh đấy sao? Diệp văn hình tức giận, trợn trừng mắt, biến thành một con hổ cái, tai chống nạnh chất dấn. tăng lương cửu hơi lúng túng thật đúng là chị dâu còn ở đây mà em ăn nói lung tung cái gì vậy anh làm gì mà có tình nhân là bạn của anh có việc gấp còn có việc gì gấp gáp hơn hôm nay của gia đình ông nội đã nói rồi nếu không phải việc gì gấp liên quan đến tính mạng con người hôm nay tất cả phải ở đây đến anh cả còn phải từ tân cương quay về gấp tử mặt á từ philippines bay về chú út từ pháp bay về Anh lại dám vắng mặt trong lúc quan trọng như thế này. Chỉ vì những cái đứa bạn chó lợn của mình có gì gấp sao? Anh cứ thử đi xem. Diệp văn hình réo lên. Có phải là anh muốn tử thanh nhà này á sau này càng thêm xấu hổ có phải không? Em gái! Trình Hiểu đứng bên cạnh diễu cợt. Em trai nhà này á từ trước tới giờ là người trọng tình trọng nghĩa, bạn bè gặp chuyện tự động chạy đi giúp đỡ. Hôm nay dù sao cũng chỉ là một ngày Ông nội đón một đứa chắc ngoại thôi, chẳng có gì quan trọng đâu, em cứ để nó đi đi. Chị dâu, chị nói vậy không có được rồi, hôm nay là một ngày trọng đại của gia đình. Chị lại muốn để cho chồng của chị về lấy lòng ông nội, còn đàn ông của em thì chọc giận ông ấy, để từ đó tử thanh nhà này phải rước họa vào thân sao? Chị cũng tính kế nham hiểm thật đây. Diệp văn hình, lạnh lùng cười, nhìn thấy con trai tăng tử thanh của mình. từ bên ngoài cửa bước vào vội vàng bước tới hỏi tử thanh em họ đâu nói xong bà cũng mặc không có kềm chế được tò mò nhìn ra ngoài cửa muốn xem rốt cuộc dương tử mi người mà được chấn long khen ngợi chỉ có một trên đời rốt cuộc trông thế nào kết quả đằng sau chẳng có ai bà quay đầu lại nhìn thấy con trai của mình trông vô cùng uể oải tử thanh người đâu sao mà không thấy đi cùng con diệp văn hình hỏi hơi lo lắng tăng lương cửu cũng căng thẳng hôm nay tăng tử thanh chủ động lâm chiến nói là muốn đi sân bay đón cô em họ chưa một lần gặp mặt nếu không có đưa được cô ấy quay về hoặc để thất lạc mất cô ấy ông nội nhất định sẽ nổi cơn thịnh nộ đã không có làm được đừng có ham hố chứ đừng nói lạc mất người rồi nha đó là đứa chắc bảo bối của ông nội đấy từ cái vùng nông thôn của thành phố a đến thành phố Đất lạ chưa quen, nói không chừng xuống máy bay đã bị bắt cóc rồi. Xem đến lúc đó con ăn nói thế nào với ông nội đây. Trình hiểu tỉnh sung sướng cười trên nỗi đau của người khác. Tử Thanh, con nói đi, em họ của con đâu? Diệp dằn hình kéo cánh tay con trai hỏi đầy lo lắng. Em họ, còn làm sao mà biết nó ở đâu? Con đi đến sân bay được nửa đường, xe đột nhiên đã bị hỏng rồi. Đến lúc còn tới nơi, máy bay đã hạ cánh hơn nửa tiếng rồi. Con dơ cái biển nhận người một lúc, không gặp ai cho nên quay về. Tăng Tử Thanh nói một cách khó chịu. Nó lớn như vậy rồi, đúng ra phải biết tìm đến chỗ này chứ. Con à! Dịp Vạn hình dậm chân nồn nóng. Em họ của con mới có 16. Một cô bé nông thôn trước vợ chưa từng một lần lên thành phố. Chưa từng tới nơi giao thông phức tạp như là thủ đô. có thể tìm thấy sao vậy để mẹ xem con ăn nói thế nào với ông nội chứ chương 1230 sóng gió nhà họ tăng trình hiểu tỉnh vừa nghe thấy cậu ấy nói là không đón được em họ bèn tự động chạy đi tìm tăng chấn long ông nội, ông nội không hay rồi, tử thanh không có đón được nữ nữ ý gì tăng chấn lòng nghe thấy vậy đập bàn tức giận việc đơn giản như vậy Không làm được, đúng là phế vật Chính xác Nếu là tử mặt nhà con Ông nội có thể tin tưởng tuyệt đối Trình hiểu tỉnh, thuận thế nói theo Tăng chấn long thở phì phì Đi ra ngoài Tăng tử thanh, nhìn thấy ông thì dội dàng Trốn sau lưng của diệp nhân hình túm lấy áo của bà ta đầy lo lắng Mẹ, mẹ, cứu con Tăng tử thanh Tăng chấn long thở hồng hộc Dơ cây gậy lên Người đâu Ông nội, con đi nửa đường, xe đã bị hỏng, đến nơi người đã đi mất rồi. Tăng Tử Thành nơm nớp lo sợ. Ông nội, tục ngữ có câu, gió trên trời không có thổi ngược mây. Tử Thành thật lòng muốn đi đón em nó, nhưng mà xe đã bị chết máy thằng bé không còn cách nào khác. Lần trước cũng nói định đổi xe rồi, ông lại không có cho nó đổi, bây giờ chẳng phải bị hỏng đúng cái thời khắc quan trọng sao. Cái này không có thể trách nó được. Diệp văn hình, vội vàng bảo vệ con trai. Huống hồ, nữ nữ cũng đã lớn vậy rồi, chẳng phải ông nói con bé cực kỳ thông minh, lợi hại sao? Nếu thông minh vậy, á làm sao mình đi lạc được? Khẳng định sẽ được đến đây một cách bình an vô sự. với vật vô cùng, Tăng Chấn Lòng tức giận. Việc của mình làm không tốt, lại đổ tại xe. Chiếc xe mấy trăm vạn còn muốn cái gì nữa? Nếu mấy người không có lập tức tìm ra nữu nữu về sau đừng có bước chân vào nhà của họ tăng nữa. Ông nội sao mà ông lại nói vậy? Tử Thanh là cháu nội ruột của ông mà. nữu nữ chỉ là chắc ngoại thôi, theo mối quan hệ họ hàng, thì còn cách xa cả mấy con đường, ông lại vì một con bé mà đủ tử Thanh sao? Đây là đạo lý gì? Diệp văn hình không cam tâm lập tức cải lại. Đạo lý gì hả? Con mẹ không có ra làm sao? cho nên mới đẻ ra đứa con nhu nhược như vậy, tức chết đi được. Tăng Chẩn lòng, dơ cây gậy, hung hăng đập vào chân của Tăng Tử Thanh. Mặc dù ông đã già, động tác có phần chậm chạp, nhưng mà Tăng Tử Thanh vẫn bị ông đập trúng cho một gậy, đau quá nhảy dựng lên kêu qua qua. Lúc này Tăng Tử Mặt, tay cầm hành lý, dội dàng từ bên ngoài cửa đi vào, vừa tới đã nói, ông nội đã đón được nữ nữ chưa? Tử Mặt, Cuối cùng con đã về rồi. Con mà về sớm một chút à, thì tốt biết mấy chứ. Để cho tử thanh đi đón, nó làm lạc mất rồi. Ông nội đang giận điên lên đây. Trình hiểu tỉnh thấy con trai trở về, vui mừng lên trông thấy, giúp cho con trai cầm hành lý, phủi bụi trên quần áo cậu ấy. Nếu để cho con đi đón, nhất định sẽ không có lạc mất người rồi. Nữ nữ vẫn chưa đến sao? Sau khi hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, tăng tử mặt lấy điện thoại ra, nói với tăng chấn long ông nội đừng lo lắng con đã sớm hỏi điện thoại của nữ nữ rồi để cho con gọi điện thoại xem sao được được mau gọi đi tăng chấn long vốn là đang nôn nóng nãy giờ bây giờ nhẹ nhõm một chút dặn dò vẫn chỉ có tử mặt nhà con chu đáo đã hỏi trước số điện thoại rồi nếu không thủ đô rộng lớn vậy á biết tìm người ở đâu đây chứ Trình văn tĩnh nhìn con trai khen ngợi Diệp Văn hình ở bên cạnh nghe thấy mặt tối sầm lại. Có điều giờ đây bà càng thêm đau xót. con trai của mình bị đánh cho nên không có tâm trạng đôi co với chị dâu. Sao con không nghĩ đến việc xin số điện thoại chứ? Thật là! Bà vừa quỳ xuống xem cái chân con trai bị đánh vừa quán trách. Ai mà biết nó có số điện thoại chứ? Con cứ nghĩ con gái ở nông thôn không có biết dùng điện thoại. Tăng Tử Thanh nói khẽ. Gái nông thôn hả? Đừng có nghĩ mày sinh ra lớn lên ở thành phố thì là người thành phố, nhìn bộ dạng của mày còn không bằng dân nông thôn nữa. Đúng là bùn nhão mà đòi đắp lên tường. Tăng chấn lòng tức giận khi mà nghe cậu ta tỏ ý khinh thường Dương Tử mì Chương 1231 Biệt diện thủ đô Ông nội, sao mà ông luôn ghét con đến vậy chứ, lẽ nào ba con không phải là con trai ruột của ông sao? Tăng tự thành thấy tăng chân lòng, gọi cậu là phế vật vô dụng, cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương. Từ bé đến lớn, con vẫn luôn nỗ lực, muốn được ông đối xử như là đối xử với tử mặt. Thế nhưng, mỗi lần mà ông nhìn thấy con, là mặt mũi hầm hầm, không chửi thì đánh, chưa bao giờ khen ngợi con, chửi đến nỗi con tự cảm thấy mình là phế phẩm luôn. Mỗi lần làm cái việc gì đó, càng nghĩ sẽ làm tốt, thì lại càng làm hỏng không tốt. Lần này đón em họ, con đã tích cực đi trước cả nửa tiếng đồng hồ rồi, xe bị hỏng không phải là lỗi của con đâu. Cái thằng nhãi này, mày đang nói cái gì? Nếu mày không phải là cháu ruột của tao, thì tao đã sớm đánh chết mày rồi. Còn thầm quán trách tao thiên vị hả? Mày cũng không có nghĩ, từ nhỏ đến lớn mày đã làm tốt chuyện gì chưa? Tăng chấn lòng, tức giận dơ gậy lên, đang định đập tăng tử thanh, thì đã bị tăng mặt tử ngăn lại. ông nội ông đừng có tức giận nữa tử thanh còn nhỏ mà nhỏ hả nó bằng tuổi của con đây. tăng chấn lòng tức giận như thể sắc không có rèn được thành thép trợn mắt nhìn tăng tử thanh nói trong số con cháu của tăng gia lớn nhất chỉ có con và nó muốn gánh trọng trách tiếp quản tăng gia hùng mạnh làm vinh danh nhà cửa ông muốn lúc mình vẫn còn sống có thể nhìn thấy hai anh em con bắt tài hợp tác kết quả Chỉ có con hiểu chuyện, nó không có gây chuyện phiệt vứt là đã may mắn lắm rồi. còn biết, ngay trong mắt của ông chỉ có tử mặt thôi, không hề có con, bất luận con có làm gì đều là sai, tử mặc cái gì cũng đúng. Tăng Tử thành giống như một đứa trẻ cãi lại đầy oan ức. Con sinh ra đã bị mặc định là sai rồi, là giai phủ, là một kẻ gây họa, làm được thì ít, phá hoại thì nhiều, ông không thích con đến vậy con đi là được rồi. tăng tử thanh nói xong liền đùng đùng dậm chân bỏ đi nếu vợ mày dám bước chân ra khỏi cửa một bước á thì từ nay về sau mày không còn mang họ tăng nữa tăng chấn lòng tức giận vậy còn họ trư họ cẩu đổi tên thành cẩu tạp chủng đi xem ai mất mặt chứ? tăng tử thanh giận dỗi ba cậu tăng lương cửu nghe thấy vậy mặt tối sầm lại kích thằng này con như vậy là đang có ý chửi cha mẹ sao Nếu không phải là ba, trưởng nam đích tôn, thì sẽ không có đứa vô dụng như con rồi. Tăng tử thành cải cùng. Tăng chấn long giận cho đến phát run. Cúc! Lập tức cúc ra khỏi nhà của tao. Cúc ngay! Cúc thì cúc. Tăng tử thành quả nhiên dờ chân bước đi. Tăng chấn long tức giận, trởn trừng có mắt một hồi lâu. Xem con mày là cái thể loại gì, tức chết đi được. Ông nội con đã gọi điện được rồi. Tăng tử mặt. gọi điện cho Dương Tử Mì, đầu dây bên kia nghe máy, lập tức vùi sướng nói với Tăng Chấn Lòng, Tăng Chấn Lòng bớt vào một chút, tập trung vào phía bên này, nhanh hỏi xem nữ nữu tới đâu rồi, có phải là gặp người xấu không, có đói không vậy? Diệp Văn Hình đứng bên cạnh nghe thấy trợn cô mắt khó hiểu, đương nhiên bà không có lo lắng mọi việc mà chỉ lo việc Tăng Tử Thành bị đuổi đi, dù sao sự việc thế này cũng không phải là lần đầu. Đợi Tăng chấn Long hết giận, quên hết mọi chuyện, lúc đó cần làm gì sẽ làm cái đó. Tăng Tử thành tính tình còn trẻ, bây giờ bỏ nhà ra đi. Cùng lắm, ở bên ngoài ăn chơi đàn đúng, hết tiền ngoan ngoãn tự động trở về. Chẳng qua điều khiến cho bà khó chịu chính là việc Tăng chấn Long, vì một chuyện còn con không có đón được người mà chửi con trai của bà là đồ vô dụng. Còn nữa, bà cực kỳ khó chịu khi mà nhìn thấy Tăng Tử Mặt. Chương 1232 Biệt diện thủ đô Trong mắt của bà nhìn kiểu gì cũng không có thấy tăng tử mặt giỏi hơn con trai của mình chỉ là nó may mắn thôi đầu thai đã là cháu đích tôn cho nên từ nhỏ được coi trọng thôi nếu con trai của bà từ nhỏ được tăng chấn lòng mang theo bên cạnh dốc lòng mà chỉ bảo dạy dỗ không có đến nỗi như vậy rồi tăng chấn lòng vội đến nỗi không có kịp lấy điện thoại bèn nôn nóng kêu lên Nữ nữ, con đang ở đâu vậy dương tử mi thấy số điện thoại của người lạ thêm vào đó lại nghe thấy âm thanh không hề quen thuộc của tăng trấn long trong chốc lát không nhận ra ai bèn hỏi đầy nghi hoặc xin hỏi ai đấy à cố ngoại của con nè tăng Chấn long sẵn giọng sao mà đến giọng của cố ngoại cũng không nhận ra vậy lần này dương tử mi đã nghe rõ vội vàng nói Con chào ông cố, thật là ngại quá, lúc nãy con không có nhận ra. Không sao, bây giờ con đang ở đâu? Có phải là đang ngồi xe trên đường tới đây không? Con có biết đường không vậy? Lúc nãy ông kêu anh họ của con ra sân bay đón con, kết quả xe của nó bị hỏng rồi, tới muộn không có đón được con. Con không sao chứ? Nói cho ông biết con đang ở đâu, ông kêu tử mặt đi đón. Tăng chấn lòng, thay đổi thái độ, Không có còn như lúc trước, lạnh lùng ít nói. Giờ ông chẳng khác nào một cái bà lão lắm lời hỏi một loạt các câu hỏi. Điều này càng khiến cho hai đứa cháu giàu kinh ngạc, tròn con mắt. Bọn họ luôn cho rằng ông nội là một ông già lạnh lùng, không có biết yêu thương, quan tâm người khác. Thật không ngờ còn có bộ mặt này nữa. Lẽ nào cái con nữ nữ kia lại được quan tâm đến thế sao? Lúc này Trình hiểu tỉnh cảm thấy rất là nguy cơ cận kề lo lắng vị trí vốn được cưng chiều của con trai của mình sẽ bị tấn công ông cố kêu anh họ đến đón con sao dương tử mi không hề thông báo chính xác cho tăng chấn long rằng hôm nay cô đã đến thủ đô bởi vì cô không có muốn vội đến tăng gia mà muốn ở bên ngoài để tiện cho việc điều tra cái vụ thảm án của long gia cũng để tiện cho việc đi tìm nhà của long gia cô đoán chắc ông cậu tăng thiên hoa đã nói cho tăng trấn long rồi đúng vậy ông kêu anh họ tử thanh của con đi đón nhà đã chuẩn bị sẵn phòng ở rồi chỉ đợi con tới thôi tăng trấn long nói giọng đầy tha thiết dương tử mi không ngờ ông cố lại trông mong cô đến vậy cho nên thấy cảm động ông cố con đã tìm được chỗ ở bên ngoài rồi có một chút việc bận qua vài ngày nữa con tới có được không hả tìm chỗ bên ngoài sao Con đến thủ đô không có ở Tăng Gia sao được? Tăng chân lòng nghe thấy vậy liền vội vàng nói. Bây giờ toàn bộ người nhà của họ Tăng á đều biết là con tới, đang đợi con ở đây này. Sao mà con lại ở chỗ khác chứ? Con nói cho ông nghe đi, con ở đâu? Ông kêu tử mặc lập tức đi đón con. Dương tử mì toát mồ hôi. Cô không ngờ mình lại làm phiền khiến cho nhà họ Tăng phải đợi. Xem ra đại gia tộc đúng là đại gia tộc. Cô tạm thời không có muốn để người nhà họ tăng Biết mối quan hệ giữa cô và tưởng tử lương Hơn nữa bọn họ vẫn còn đang đi trên đường Chưa có tới biệt diện của tưởng tử lương Ông cố không cần anh họ phải tới đón con Con có địa chỉ nhà của mình Lát nữa con tự đến là được Con lần đầu đến thủ đô Đất lạ người không quen đó Giao thông phức tạp Lòng người khó đoán Một cô bé như con Tốt nhất để cho tử mặt đi đón đi Tăng chân lòng, cảm thấy không yên tâm. Không sao đâu, khả năng nhận biết được của con cũng khá lắm. Ông cố à, con bận một chút việc, giờ con không có nói chuyện với ông nữa, tạm biệt nha. Các bạn vừa nghe xong tập 99, Thiếu nữ bói toán thiên tài. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.